Thì cũng vừa hay Lâm và Tâm trở về Trên tay cả hai không còn cầm gì nữa cả ngóng nghĩa cái gương đồng có hình bắt quái Được treo phía trên cái cửa một lúc lâu Lâm mới nói Bây giờ phải làm thế nào đây nữa bố Tuy pháp lực và đạo hạnh của Lâm cao hơn ông Hưng rất nhiều Nhưng cậu chỉ thạo về bùa chú và cổ trùng thôi Chứ trận pháp và xem quẹt Thì cậu chỉ biết chút chút không bằng ông Hưng được Ông Hưng nghe cậu hỏi Thì ông liền trả lời Tay lấy vội trong túi đồ nghề của mình ra Thêm 10 cái đũa màu đen bóng Chẳng biết được làm từ chất liệu gì, mười viên xoài nhỏ màu trắng và một ít gạo muối, đưa cho Tâm và Lâm đũa và xoài ông hương dặn. Còn mang mấy cái này trôn xuống 10 hướng quanh nhà cho bố, còn trôn xong thì nhờ thằng Tâm đây nhỏ một ít máu vào mười chỗ còn vừa trôn xuống. Bởi vì trong người của thằng Tâm thức tỉnh thần lực tru tước, nên máu của nó vừa có dương khí rất mạnh và còn chứa thêm thần lực nữa. Hai thứ đó sẽ giúp cho trận pháp tăng thêm uy lực vài phần. Tâm và Lâm đồng loạt gật đầu. Cả hai đồng thanh vâng với ông Hưng một tiếng, rồi quay người tiếp tục công việc của mình. Sau khi Tâm và Lâm rời đi, lần này thì ông Hưng không làm thêm gì nữa cả, mà ông chỉ yên lặng đứng đó chờ cả hai về. Chờ tròn năm phút thì Tâm và Lâm đã trở lại. Ông Hưng nhìn cả hai một cái rồi ông nói. Bây giờ con hãy cùng bố tiến hành bố trí mắt trận, bố sợ bố không đủ pháp lực. Lâm gật đầu với ông, rồi cậu theo sau ông đi ra giữa sân. Ra đến nơi, ông Hưng cầm thanh kiếm một đen một đỏ ấy xuống trước mặt cắn mạnh đầu ngón tay của mình cho bật máu. ông hưng dùng máu của mình mà vẽ lên đó những ký tự ngoằn ngoèo như những con rắn đang truyền qua truyền lại. vẽ xong ông nhỏ giọng thì thầm niệm chú. niệm chú xong ông hưng liền quát lớn. âm dương bắt quái ngũ hành đại trận khởi. ông hưng quát xong câu lệnh thì ông dùng hai tay của mình mà ấn mạnh hai chuôi của hai thanh kiếm cô ấy để lưỡi của chúng vào sâu xuống đất. thấy vậy ông hưng càng dùng sức mạnh hơn. hai hàm răng ông cắn chặt vào nhau gần danh trên chán hiện lên tất cả. tuy ông hưng đã dùng toàn bộ sức lực của mình rồi, nhưng hai thanh kiếm mới vẫn không mảy may xuống sâu thêm dù chỉ là một cm. cứ như gặp phải đá tảng hay thứ gì đó rất cứng ở phía dưới vậy. thấy tình thế không ổn, lâm vội tiến lên một bước, cung đưa tay ra dùng sức mà ấn mạnh chui kiếm xuống. lần này nhờ có thêm sức của lâm tham gia, nên lưỡi của hai thanh kiếm mới xuống thêm được vài phân. lâm và ông hưng thấy vậy thì gương mặt cả hai hiện lên vui mừng khôn xiết. Nhưng nụ cười trên mặt cả hai nhanh chóng thắt đi, vì lê kiếm lại một lần nữa không thể đi xuống. Lâm và ông Hưng dùng toàn lực ấn mạnh thanh kiếm màu đen xuống. Thanh kiếm màu đen ấy dưới sức của ông Hưng và Lâm toàn lực cộng lại, thì lại một lần nữa đâm sâu vào lòng đất. Tâm thấy thanh kiếm đỏ còn lại, không có ai, thì cậu vội tiến lại đứng kề bên nó. Cậu đưa tay ra vận dụng toàn bộ thần lực vào lòng bàn tay, dù cậu dùng bàn tay đó ấn mạnh vào chuôi kiếm. Thanh kiếm đỏ ấy rung lên một cái rồi dùng tốc độ không kém thanh kiếm đen mà đâm sâu xuống đất. đến khi cả hai thanh kiếm chỉ còn để lội chui kiếm trên mặt đất, thì đúng lúc đó cả mảnh đất của nhà ông Hưng rung lên một cái như vừa có cơn địa chấn. kèm theo đó là nhiều tia sáng lóe lên ở nhiều nơi và hai thanh kiếm dưới chân cả ba cũng hóa thành một tia sáng biến mất sâu vào trong lòng đất. để trên mặt đất, chiều khi nãy hai thanh kiếm bị ông Hưng lâm vào tâm dùng sức đâm xuống không để lại dấu vết gì. cứ như vừa rồi không có hai thanh kiếm nào ở đó cả. mặt đất vẫn trơn nhẵn không có lỗ thủng nào. Ông Hưng thấy thế thì ông liền vui mừng hô lớn Thành công rồi Bố bày thành công âm dương mắt quái ngũ hành đại trận rồi Lâm và Tâm thấy thế thì cũng mừng thầm trong bụng Hít vào một hơi sâu Ông Hưng nói tiếp Bây giờ bố sẽ đi pha pháp dược Để đến từng nhà vẽ ân phù, Còn con thì coi vẽ bùa chú trừ tà đi Càng nhiều càng tốt Lâm gật đầu với ông Hưng một cái Dù cậu quay người bước đi lại vào nhà để vẽ bùa Tâm cũng bước theo phía sau của ông Ông Hưng thấy con trai đi rồi thì ông ra phía sau nhà bắt đầu bào chế pháp dược ông lấy trong túi đồ nghề màu đen của mình ra một bình lớn đựng toàn là máu gà trống và máu chó mực một ít bột chu sa một thứ nước dịt gì... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.